Mời các bạn thính giả cùng lắng nghe chuyện ngắn Cảm ơn cậu vì tất cả Của tác giả Thuần Vi Qua giọng đọc của Phan Hồng Hôm nay tôi trở về nhà Một ngày có mưa bóng mây Có ánh nắng trói chang Ngày hôm nay Thời tiết cũng giống như ngày đầu tiên tôi ra đi vậy Và không khí trong nhà Cũng khác so với lần đó Chắc là mọi người đã quen với việc tôi ra đi rồi nhỉ Năm đầu tiên tôi ra đi Mọi người khóc sướt mướp Và cô bé thanh mai trúc mã của tôi cũng vậy Nhỏ khóc đến nỗi mất cả giọng Mắt sườn to như quả bồ đào Thậm chí từ khi tôi đi xa Thì nhỏ trở thành một cô bé sống nội tâm Khép kín Năm ngoái tôi có về thăm nhà Và cũng thăm cả nhỏ nữa Mọi người trong nhà không còn buồn như xưa nữa Nhưng còn nhỏ thì vẫn khép kín Và sống nội tâm từ hồi đó đến giờ Và hôm nay tôi ghé qua nhà tôi trước Rồi sau đó tôi mới ghé qua nhà nhỏ Một năm liền không gặp Nên tôi rất hồi hộp Không biết năm nay nhỏ có thay đổi gì không Đi đến nhà Thì vừa hay nhỏ cũng ra đến công Nhỏ cười rất tươi Lộ ra hàm răng trắng sáng Và đôi môi có thoa chút son cam nhẹ nhàng Mái tóc năm nay đã khác đi Phần chán đã không còn tóc mái nữa Mà thay vào đó là sẽ ngồi giữa Trông rất dịu dàng Mái tóc đèn tuyền thẳng mượt năm trước Này đã thành xoăn như những ngọn sóng biển vậy Còn màu tóc vẫn là màu đèn tuyền Những ngày xưa Xóa ra chầm đến eo Tôi đưa tay vuốt mái tóc Khiến nó bay bay trong gió Nhỏ bây giờ đã trưởng thành 19 tuổi rồi mà Và tôi cũng 19 tuổi rồi Đã 10 năm tôi ra đi Nhỏ hôm nay tôi mới thấy tươi tắn đến lạ lùng Hôm nay tôi thấy nhỏ mặc váy Trông rất nữ tính Làm tôi nhớ đến nhỏ hồi xưa Cô bé hôm nào cũng sung xính váy vóc Mái tóc ngắn kiểu Mỹ Linh nhưng vẫn rất đáng yêu với đôi quốc mộc lạch cạch dưới đôi bàn chân nhỏ xinh. Mà từ khi tôi đi nhỏ bỏ hẳn váy và đã 10 năm rồi tôi mới thấy nhỏ mặc lại. Đúng là nhỏ đã thay đổi rồi, tôi mừng vì điều đó. Làn váy tung bay dưới đôi giày thể thao của nhỏ, tay nhỏ cầm một bó hoa cầm trướng, bởi nhỏ thích hoa cầm chướng mà. Tôi theo gót chân nhỏ đi bộ suốt đoạn đường và lên xe buýt đi ra ngoại thành của thành phố. Điểm rừng của hai đứa năm nay cũng giống như mọi năm. Chúng tôi dừng ở một cánh đồng bạt ngàn cỏ lau. Đó là Nghĩa Địa. Nhỏ và tôi lượn lách qua những ngôi mộ một cách nhanh nhẹn, tựa như rất quen thuộc vậy. Tôi và nhỏ dừng chân tại một ngôi mộ nhỏ. Trên bìa mộ là một cậu bé 9 tuổi, có đôi mắt ngây thơ và nụ cười có hàm răng xuống. Nhỏ đặt bó hoa xuống và tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ. Tôi cũng ngồi xuống đối diện với nhỏ. Này, có nhớ tớ không? Cậu xem này, năm nay tớ đã thay đổi rồi nhớ. Nhỏ chống tay vào cầm, nhìn về phía tôi, cười nói. Mẹ tớ nói là không được nhắc lại chuyện ngày xưa nữa, bởi vì nếu nhắc lại thì gia đình cậu sẽ buồn và cả tớ cũng sẽ buồn. Và mẹ cậu có nói là cậu chắc chắn không muốn tớ buồn, nên là suốt thời gian qua tớ không hề nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Nhưng mà hôm nay tớ lại muốn tâm sự chuyện ngày xưa của chúng mình lại với cậu, và đây cũng là lần cuối cùng tớ nhắc lại. Nghe nhỏ nói vậy, bỗng nhiên lòng tôi trùng xuống, không hiểu tại sao. Ngày chúng tôi mới chào đời thì đã ở bên nhau rồi. Hai chiếc nồi bé nhỏ, hai trái tim non nớt gần nhau. Gia đình hai bên làng là xóm, cũng như là bạn thân của nhau. Nên từ khi chào đời cho đến lúc biết lẫy biết đi, lúc bập bẹ nói và đến cả khi đi nhà trẻ, chúng tôi vẫn bên nhau. Nhỏ hồi bé rất mạnh mẽ, đi nhà trẻ thường tranh giành đồ chơi của các bạn nữ và hãy bắt nạt các bạn nam làm ngựa cho nhỏ cưỡi. Nhỏ vẽ rất đẹp, nhỏ thường lấy vấn của cô giáo để vẽ búp bê để lên sân trường mẫu giáo. Còn tôi thì rất nút nhát, thường bị bạn bè chọc kẹo vì tôi gầy gò và chẳng thân thiện, còn hay bám lấy nhỏ. Chúng tôi học khác lớp nhau, nhưng giờ ra về, hôm nào hai đứa cũng nắm tay nhau đợi bố mẹ mình đến đón về. Đến một hôm, tôi ở lớp lỡ tay làm đổ mô hình nhà cao tầng của mấy đứa bạn cùng lớp, Tụi nó bù quanh tôi, đẩy tôi xuống đất rất mạnh. Nhỏ từ xa nhìn thấy, thì chạy đến bên cạnh tôi. Trên tay cầm đống đồ chơi mới rất được từ các bạn ở lớp nhỏ. Tụi bay, sao dám bắt lại bạn tao? Rồi nhỏ lấy đồ chơi trên tay, ném lên người tụi nó. Tụi nó bị nhỏ ném đau, có đứa chạy đi khóc lóc với cô giáo, có đứa ngồi im ôm đầu, đứa thì chạy tán loạn quanh đó. Nhỏ tóm lấy đứa đang ngồi gần, sảnh tay đứa kia ra và cắn vào tay nó. Đứa kia bị cắn bất ngờ và đau, nó khóc toáng lên. Cô giáo vội chạy đến và ngăn nhỏ lại, nhưng nhỏ vẫn một mực đứng chắn cho tôi, miệng gào lên. Tụi bay còn chọc bạn tao nữa, thì tao cấp hết đồ chơi. Nhỏ vẫn cố nói cho đến khi bị cô giáo bế bỏng vào lớp học. Sau mớ hỗn độn ấy, thì nhỏ không được phiếu bé ngoan trong một thời gian dài. Hôm đầu tiên nhỏ nói dối bố mẹ là nhỏ làm rơi phiếu bé ngoan, và tôi không muốn nhỏ nói dối, Nên đã đưa phiếu của mình cho nhỏ Còn tôi về nhà Bị bố nói và giảng dạy suốt một tiếng đồng hồ Bởi vì bố mẹ của hai đứa chúng tôi Đều rất nghiêm khắc, già trường Xong những trận như vậy Nhỏ thường kéo tôi lên phòng nhỏ chơi búp bê Cùng khâu vá Tôi cũng bị lấy bệnh thích chơi búp bê giống nhỏ Đến nỗi tôi còn mang áo cũ của tôi Sang cho nhỏ cắt Để mày quần áo cho búp bê Và tôi còn nói là Nếu nhỏ ngoan thì tôi sẽ cho nhỏ những phiếu bé ngoan của tôi Rồi cũng đến tuổi chúng tôi lên học trường tiểu học Chúng tôi lại tiếp tục không học cùng nhau Nhưng khi về Thì chúng tôi vẫn rất tay nhau Và đã biết tự đi bộ về nhà Đến một hôm Bố mẹ hai bên xảy ra xung đột Cãi nhau đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau Còn cấm cả chúng tôi chơi với nhau nữa Chúng tôi còn bé Nên chỉ biết nghe lời Ở trường thì lớp tôi ở đầu dãy nhà Lớp nhỏ ở cuối dãy nhà Nên ra chơi với nhau cũng rất khó Nhỏ ở lớp còn rất được yêu quý và tôi thì vẫn như trước chỉ là không bị treo là gầy gò nữa rồi vì tôi cố ăn nhiều nên giờ hơi bút mít và bị kêu là béo và đến cả khi đi học về chúng tôi cũng không được đi về cùng nhau cứ như vậy suốt mấy tuần trời thì một hôm tôi đến lớp nhỏ hẹn nhỏ chưa trốn ra khỏi nhà với tôi nhỏ cũng rất vui vẻ đồng ý 12 giờ trưa tôi lẻn ra khỏi nhà thành công và nhỏ cũng vậy Chưa nắng tràng trang nhưng chúng tôi vẫn ra ngoài và chúng tôi trèo lên một cây bàng to đùng ở đầu ngõ bởi vì ở dưới gốc cây thì mọi người sẽ phát hiện và đuổi chúng tôi về. Ngồi trên cây tôi kể cho nhỏ chuyện ma. Thời gian tôi không gặp nhỏ, nhỏ chỉ ru ru ở nhà. Nhỏ nghe xong thì mặt tái mét, tay chân buồn ruộn mà vẫn tỏ ra không sợ. Trông rất là buồn cười. Từ đó trở đi, trở nào chúng tôi cũng trốn ra ngoài Và hôm nào tôi cũng mang chuyện ma ra kể cho nhỏ nghe Mặc dù nhỏ rất sợ Nhưng vẫn trốn ra ngoài chơi với tôi Tôi rất vui Nhưng có hôm nhỏ dọa tôi Cậu mà còn kể chuyện ma nữa là mà nó từ miệng cậu chui ra đấy Từ đó tôi không dám ho he gì về chuyện ma nữa Có hôm tôi nói với nhỏ là Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu Cậu nhớ giữ lời hừa đấy nhé Bởi vì các bạn trong lớp nói rất thích tôi như thế này Và bố mẹ tớ cũng nói như vậy nữa Và cậu cũng thích tớ ngoan mà Ừ, tớ hứa Móc tay đi Được, móc tay Nhưng cuộc sống không yên bình như chúng tôi nghĩ Hôm nhỏ trốn ra ngoài Thì nhỏ bị bố phát hiện và bị bố đánh Rất đau Nhưng nhỏ cô cắn giang để không kêu Sợ tôi ở ngoài nghe thấy Nhưng tôi vẫn nghe thấy Tiếng chổi lông gà kia vọt xuống chàn chát Tôi còn nghe được nhịp tim tôi đập mạnh Và nhanh đến mức nghẹt thở Tôi dòng vào Nhỏ không bị đánh nữa Nhưng sau đó nhỏ còn bị đánh nữa hay không Thì tôi cũng không biết được Cứ như vậy Chúng tôi không được gặp nhau Trên trường hợp cũng khó khăn Nhưng mỗi lần nhìn thấy nhỏ Thì tôi lại đi qua nhỏ Và tỏ ra không quen biết Tôi sợ chuyện tôi còn chơi với nhỏ Thì nhỏ sẽ bị đánh Rồi tôi không biết từ bao giờ Nhỏ và tôi như hai kẻ xa lạ vậy Cho đến tận 3 năm sau Là lúc chúng tôi 9 tuổi tôi cứ sống cô đơn như vậy bố mẹ thì sắp đặt những việc học và đặt kỳ vọng rất lớn lên tôi cái tuổi này đang nhẽ ra tôi đang ở ngoài chơi với các bạn và nhỏ mới đúng dần dần trầm cảm và tôi bị cái cảm giác muốn bảo vệ nhỏ tác động mạnh mẽ lên tôi tôi giao du với các anh lớn tuổi hơn mình họ nói là phải có tiền mới mạnh mẽ được tôi liền mang hết tiền tiêu vặt của mình đem đến cho họ nhưng rất lâu sau tôi không thấy gì tôi đến tìm họ thì họ nói bao nhiêu đó chưa đủ. Tôi lúc đó rất rất không muốn làm người lạ với nhỏ nữa, nên tôi quyết định trộm tiền của bố mẹ. Rồi đám đàn anh kia cho tôi hít một thứ gì đó và nói là hút vào sẽ mạnh mẽ. Tôi liều mình hút lấy hút để. Hút xong, cơ thể tôi như đang bay, đầu óc cảm giác như đang bay bồng ở tận nơi nào. Khi tôi bị bố mẹ phát hiện thì đã muộn rồi. Lúc đó là lúc tôi gầy rộng đi và có dấu hiệu về thần kinh. Tôi nghe thấy mẹ khóc hàng đêm và tôi còn nghe tiếng bố mẹ cãi nhau vì tôi. Rồi mẹ xin nghỉ học cho tôi, nhưng tôi là trẻ con, đâu có ý chí cai nghiện được cứ chứ. Thế rồi ngày nào tôi cũng quằn quại ở nhà và gào khóc vì cơn nghiện. Đến một hôm tôi không nhịn được nữa, tôi trốn ra khỏi nhà vào trập trưa. Bỗng nhiên hôm nay trời có mưa bóng mây, tôi đứng lại nhưng chỉ kịp ngắm trời một lát rồi tôi lại chạy đi. Ra khỏi nhà, tôi chạy qua nhà nhỏ Và thấy nhỏ núp ở sau chiếc ô tô gần đó Nhỏ bị tôi phát hiện Thì giật mình vội quay mặt đi Tôi cũng không để ý Và chạy vụt đi Tôi thấy nhỏ cũng chạy theo Nhỏ cứ chạy theo tôi được một đoạn xa Thì tôi mệt dừng lại Nhỏ cũng dừng lại Nhưng cách tôi một con đường Tôi đứng ở đường bên này Nhỏ đứng ở đường bên kia Tầm chưa ít người qua lại Mà chúng tôi cứ đứng nhìn nhau chân chân Tôi chuẩn bị quay mặt chạy tiếp Thì nhỏ gào lên Giọng nhỏ rất to Nhỏ còn được mệnh danh là cái loa nữa cơ mà Tại sao cô lại thành ra như vậy Tại sao cô lại tránh mắt tớ Nhỏ hỏi liên tiếp Khiến tôi cũng phải gào lên Vậy tại sao cậu không đến bên tớ Bắt tớ nhìn mặt cậu Bây giờ cậu còn hỏi tại sao gì nữa Tôi thấy nhỏ im lặng không nói Cứ nhìn tôi chằm chằm Nhỏ khóc nức lên Gào thét và ngồi bề xuống nền đất Tớ xin lỗi Tớ sợ cậu sẽ nói cậu ghét tớ Tớ, tớ, tớ rất sợ. Tớ xin lỗi, chúng ta lại làm bạn nhé. Nhỏ khóc nấc lên nhưng vẫn cố mỉm cười, nhé hết hàm răng ra với tôi. Tôi đứng im tại đó, chân không nhích được, trong lòng nao nao, người ngáy hết cả người. Tôi lại lên cơn và trong cơn điên dại, tôi khóc gào lên, cào thét lên đúng với vẻ ngoài trẻ con và đội tuổi trẻ con này. Tôi cũng xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều. Tôi nhấc chân chạy về phía nhỏ, Nước mắt che mở hết tất cả Nhưng tôi nhìn nhỏ rất rõ Nhỏ vẫn ngồi đó mà khóc Chạy băng qua đường Nhưng chỉ đến giữa đường Thì tôi không thể tiếp tục được nữa Đến lúc tôi biết rằng vì sao tôi không thể chạy được nữa Thì là lúc hồn tôi rời khỏi xác Mọi người ùa về phía hình hài cỏm nhom kia Đang nằm gọn dưới bánh xe container Còn nhỏ thì chết lặng tại chỗ Trở về với thức tại Nhỏ hiện tại nước mắt đã ướt đẫm hết khuôn mặt rồi Mưa cũng đã làm người nhỏ ướt không ít, nhỏ nghẹn ngào lên tiếng. "Cậu đã hứa là bảo vệ tớ đúng không? Cậu có lần trong lúc chơi búp về với tớ, cậu có nói muốn lấy tớ làm vợ đúng không? Cậu không hiểu tại sao, tớ muốn nghe chuyện ma cậu kể đến lạ luôn. Hị, mặc dù tớ rất sợ ma. Cậu, suốt thời gian qua tớ rất ngoan ngoãn, tại sao cậu không cho tớ phiếu bé ngoan chứ? Mọi người nói tớ khờ, bởi vì tớ đã từ chối các bạn nam. Họ hỏi và tớ không nói lý do." Bởi vì cậu ra đi Và để lại cho tớ một lời hứa Mà một mình tớ không thể thực hiện được Nhỏ vừa nói Nước mắt vẫn lăn dài trên má Chảy xuống nhỏ cà vào váy Tớ muốn đưa tay lau đi mà không thể Nhưng có một người Đã theo đuổi tớ suốt hai năm liền Bị tớ từ chối như cơm bữa Xong anh ấy vẫn không bỏ cuộc Anh ấy nói có thể đợi tớ quên được cậu Tớ tự hỏi rằng tớ có thể quên được cậu không Tớ không làm được Nhưng tớ thấy anh ấy rất thật lòng Cậu có thấy vậy không? Tôi nói được, nhưng nhỏ không thể nghe được Vậy nên tôi đã suy nghĩ rất kỹ Hôm nay tôi tâm sự với cậu Để có đây là lần cuối tôi nhắc lại chuyện của chúng ta Nhưng không có nghĩa là tôi quên cậu Tôi vẫn nhớ về cậu Về những kỷ niệm đẹp của chúng ta Cậu đồng ý với tôi chứ? Một làn gió mắt lạnh giữa hè ỏi bước bay tới Đi qua cô gái Làn váy và tóc cô tung bay trong gió Cô ngừa mặt lên nhìn bầu trời Mưa bóng mây đã ngớt tự bao giờ mà cô không để ý Đưa tay vén lại làn tóc Ánh mắt dịu dàng nhìn ngôi mộ nhỏ Khóe môi khẽ cầm lên Tớ coi đây là cậu đồng ý nhé Khi cô xuống xe Phát hiện dưới bên xe đã có người đứng đợi Không biết tự bao giờ Cô mỉm cười đến bên anh Quác tay anh và nói Cảm ơn anh vì đã đợi em